136 phán xét và trừng phạt. Người ta không tin rằng họ nên đáp trả cái xấu ác bằng cái thiện. Đơn giản bởi vì họ đã được dạy cái ngục lại từ thời thơ ấu. Việc tha thứ cho kẻ khác không chỉ có nghĩa là nói tôi tha thứ mà còn phải loại bỏ tất cả mọi trách cứ ra khỏi trái tim bạn để làm điều này, hãy nhớ đến những khổ lỗi của bạn. Cốt tủy của mọi lời dạy tôn giáo, trong đó có kỹ tô giáo, là tình yêu. Những lời dạy kỹ tô giáo là vô song trên nhiều phương diện, nhất là bởi vì nó nói rằng tất cả mọi tình thức bạo động đều không thể chấp nhận đối với tình yêu. Bất cứ khi nào bạo động được sử dụng, hãy cố áp dụng sự lý luận logic để chống lại nó. Bạn có thể mất trong ý nghĩa thế tục, nhưng bạn sẽ được nhiều trong ý nghĩa tâm linh